Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô hưởng thụ sự phục vụ ngọt ngào của hắn Giúp cô tắm rửa xong Rồi giúp cô lau khô người Lại giúp cô mặc áo chẳng tắm Rồi mới ôm cô trở về giường lớn Cô cảm thấy thoải mái Nên dần dần đi vào giấc ngủ Nhưng mà vẫn nhịn công được nhỏ giọng án hận một chút anh lại kiến tiến độ của em bị trì hoãn rồi Đáng ghét Mỗi đêm đều là như vậy cả Tuy rằng lão oán giận Nhưng trong khẩu khí không hề có chút trách móc nào đỗ vân cẩn cười tinh thần cùng thể lực của hắn chính là rất tốt từ ngăn kéo thứ hai ở tủ đầu giường hắn lấy ra chiếc nhẫn kim cương đã từng đeo trên ngón tay áp út của kiều quỳnh anh nâng bàn tay mềm mại của cô lên lần thứ hai giúp cô đeo vào anh phát hiện ra rồi sao cô thực ra vẫn chưa đáp ứng lời cầu hôn của hắn lý do của cô là sau khi hiểu lầm được tháo gỡ kết hôn cũng không phải là con đường duy nhất cô tình nguyện muốn hai người ở chung với nhau một thời gian nữa để đổi bắt thêm một chút cảm giác hạnh phúc. Cho đến khi cô đối với bản thân, cũng như đối với tình cảm của hai người, có 100% lòng tin, thì lúc ấy cô sẽ gả cho hắn. Đúng vậy. Đỗ Vân Cần vô cùng thân mặt ra ra thóc cổ cô nói. Kiều Quỳnh ăn mệt mỏi, ngắp một cái. Em còn tưởng rằng anh bận rộn như vậy, cũng sẽ không phát hiện ra mấy đúng chứ. Bởi vì chưa đáp ứng lời cầu hôn của hắn, cho nên khi cô đeo chất nhẫn có một chút chột dạ. Vì vậy hôm trước đã lén lén tháo ra Đối với chuyện của em Anh sẽ không bận đến mức sẽ không phát hiện ra Hắn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nói Quỳnh An à Ừ Mí mắt của cô thật là nặng Hãy đồng ý với anh thêm một lần nữa Được rồi Nhưng đồng ý cái gì chứ Cô không hề nghĩ ngợi mà cất tiếng trả lời Sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì Khiến cho em đau lòng Khiến cho em có chịu Sẽ không thể bỏ đi một lần nữa Anh rất cách cảm giác lại bị em che giấu tâm tư Mà chạy trốn ra ngoài Kiều Quỳnh An vốn đã nhắm mắt lại Nghe thì hắn nói như vậy thì lại mở mắt ra Cô cầm lấy bàn tay tho của hắn Nhìn vào trong mắt hắn Thì ra không chỉ có cô Mà hắn cũng bị tổn thương Được, em đồng ý với anh Bọn họ nhất định phải có lòng tin Đối với tình cảm của bản thân Bất kể là hắn hay là cô Bọn họ nhất định phải cùng nhau đối mặt với mưa gió Ở bên ngoài Không thể mãi mãi chì núp dưới sự che chở của đối phương được. Rốt sao tình yêu là chuyện dành riêng cho cả hai người không phải hay sao? Chỉ cách vài ngày, kể từ khi lời hứa được nói ra thì rất nhanh thử thách liền tới cửa. Sau khi tái hợp với Quỳnh An, đối phương cần ở công ty rất kiêu ngạo, công khai mình sắp kết thúc cuộc sống độc thân, cưới người bạn gái chung sống nhiều năm vào cửa. Trước đây ở công ty, hắn chưa bao giờ đề cập đến cuộc sống tình tư của mình, nguyên nhân chủ yếu hắn làm như vậy là nhằm vào chu Lệ Á. Mặc dù hắn không cảm thấy Châu Lệ Á có ham muốn tái hợp với hắn, biểu hiện của cô ta ở trước mặt hắn, luôn giống như bạn bè hoặc là đồng nghiệp, nhưng bởi vì Quỳnh An, hắn phải duy trì khoảng cách an toàn với cô ta. Mà Châu Lệ Á rất nhanh đã biết được tin Đỗ Phương Cần tuyên bố kết hôn từ trong miệng của nhân viên trong công ty. Xem ra hiểu lầm giữa hắn và học tỷ đã được tháo gỡ. Không được, cô ta làm sao có thể mặc cho tình huống? Mà cô ta không nắm giữ được trong tay xảy ra chứ. Mấy năm trước, cô ta cũng đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng khi vứt bỏ Đỗ Phương Cần. Lần này thật là vất vả hai người mới gặp lại nhau. Nói gì thì nói, cô ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha đâu. Cô ta đã hỏi được địa chỉ nhà của Đỗ Phương Cần thông qua một đồng nghiệp của công ty. Nếu cô ta không thể xuống tay từ phía Đỗ Phương Cần, vậy thì lựa chọn tương đối hoàn hảo chính là tấn công về phía Kiều Quỳnh Anh. 10 giờ sáng Kiều Quỳnh An thờ dịp Đỗ Vương Cần đi làm Ở trong phòng làm việc cố gắng Đuổi kịp tiến độ bàn thảo Sau khi nghe được tiếng chuông cửa Cô vẫn còn sừng suốt một hồi Tại sao giờ này lại có người nhấn chuông cửa chứ Cho dù là người đưa thư Thì thời gian cũng còn khá sớm nha Kiều Quỳnh An chạy bộ Từ lầu cao nhất xuống lầu một mở cửa Xin chào học thị Ngày lúc hai người gặp nhau Chú Á Lị đã xác định lợi thế của bản thân Cô ta nở ra một nụ cười Vô cùng sáng lặng Từ đó có thể thấy được sự kiều ngọc của cô ta Kiều Quỳnh An đúng là cao hơn cô ta Thế nhưng vóc người gầy gầy Không có một chút đường cong nào So sánh qua lại Mỗi vị phụ nữ còn kém xa cô ta Kiều Quỳnh An có một chút kinh ngạc Học tì à Đã lâu không gặp Chị không mời em vào người sao Chú Á rất là thản nhiên Cô ta không đợi Kiều Quỳnh An mời, Đã tự mình bước qua cô đi vào trong nhà Và căn nhà này thật là đẹp Là phương cần mua sao Julia hướng phấn nhìn xung quanh, thản thắn mà nói: Kiều Quỳnh An thật đúng, không biết ứng phó như thế nào với học muội không mời mà đến này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.